Phường Kim Biên dịch bởi chế dệtuyện đưa phát online miễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện mà đêm khuya và websiteái Tt chấmcom Hạ Quốc Hỷ cảm khái Cả đêm ngắm nhìn căn phòng trang trí Theo kiểu cổ xưa Đồ đạc làm bằng gỗ xưa đỏ Cả đêm ngủ không được Trong khi đó Hạ Thược cũng bị cha mẹ truy hỏi tới hơn nửa đêm Cô chỉ nói mình dựa vào quan hệ của tập đoàn Hoa Hạ Tìm vài người đe dạ cha con Hạ chí Vĩ một ven Bọn họ mới chịu tới xin lỗi có bé này Ra tay còn nhanh hơn cả ba Hạ Trí Nguyên trừng mắt Nhìn con gái cảm khái nói Bố không muốn để cô phiền lòng Không ngờ cô tự mình giải quyết Việc này khiến người làm cha như ông có chút hụt hẫng, đồng thời càng thêm yên tâm đối với con gái. Nếu cô có thể im hơi lắng tiếng xử lý những chuyện này, ít nhất chứng minh mạng lưới quan hệ của những năng lực của cô đều đủ để cha mẹ an lòng. Lý Quyên có muốn hỏi về chuyện từ thiên giận. Lý bị hạ thượng ngáp dài hai cái. Thấy con gái mệt, bà không nỡ nữa bà cô đi nghỉ ngơi sớm. Thực không ngờ từ thiên giận quá nghe lời Sáng sớm đã gọi tới nhà Hạ trí nguyên của Lý Quyên nhận điện thoại Vui vẻ hỏi thăm vài câu Sau khi gác máy Hạ thược nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cha mẹ Lập tức phát huy công phu Đánh thái cực tinh thần Nói sáng nay phải qua chỗ sư phụ Chỗ nơi đó mãi không chịu về Qua mùng 1 Hai cô về nhà chúc Tết bố mẹ Nhà họ Hạ lại bài tiệc ở khách sạn Mọi người cùng nhau họp mặt đầu năm Hạ Thược thực trông chờ ngày hôm nay Không phải để nghe mấy lời chúc tụng Mà vì có thể gặp mặt cô Út cùng em họ trương Nhữ Mạn Tuy trường Nhữ Mạn với Hạ Thược đều ở thanh thị Nhưng cô em này học ở một trường gần quân khu Rất xa trung tâm Lúc rảnh đưa qua quân khu với cha Luyện bán bia, đấu võ Hạ Thược bận mà cô bé cũng bận Cho nên vẫn chưa gặp nhau Và quá nửa năm nữa Sau khi nghỉ hè Cô bé sẽ thi vào nhất trung thanh thị Hai chị em có thể học cùng trường gặp mặt hàng ngày Hạ Thược rất mong chờ ngày này Theo ước định của cô và Lý Lão Sau khi học xong cao trung năm 42 Sẽ đến Hồng Kông giúp Lý Khanh Vũ hóa giải hôm kiếp Đến lúc đó khó tránh khỏi việc chuyển trường qua Hồng Kông Việc này tuy chưa nói với gia đình Nhưng hành trình thì đã định Dù chỉ học cùng em họ một năm Hạ Thược thực sự quý trọng Tiếp đoàn tụ hôm nay Gia đình Hạ Trí Nguyên cố tình đến sớm Nhưng ba nhà kia còn tới sớm hơn bọn họ Cả nhà vừa tiến vào phòng khách sạn Đã được mọi người chào đón nhiệt tình Hết lời chúc tụng Đột nhiên cho phòng vang lên tiếng gian mừng thực lớn Chị Hạ thường ngước mắt nhìn Quả như là cô em họ trường nhữ mạn Trường nhữ mạn Mặc áo khoác màu đỏ, quần jean Tóc dài chat buộc đuôi ngựa Thiếu nữ 16 tuổi, làn da nâu khỏe khoắn Khuôn màn xinh xắn Nhưng không kém phần mạnh mẽ Hà mắt sáng ơi, tinh thần sảng khoái Khí lực dồi dào Giọng nói thì sang sẵn Hai chị em ôm chầm lấy nhau Thực sự vui mừng Mà mẹ Trương Nhữ Mạn Là Hạ chí cầm đứng bên cạnh lắc đầu cười nói Nhìn hai đứa các con kìa Ngày thường thì đều ở thanh thị Thế mà dịp Tết biết gặp nhau một lần Nhìn bộ dáng gieo mừng như trẻ con này mà xem đi Tội tình gì chứ Trường Nhữ Mạn nói Chẳng phải vì không có thời gian à Chị của con bận làm đại sự Con thì bận rèn luyện ở quân khu mà Hạ chí cầm trứng mắt lườm con gái Chị con bận thì là thật Có con bận cái gì chứ hả Bắn súng đấu võ Con nhìn lại mình xem chỉ toàn ham chơi thôi Mẹ nói với con Có nửa năm nữa thì lên trung học Không được lêu lỏng chơi bời nữa Lo mà tập trung ôn tập bài vở đi Thì đấu nhất trung thanh thị Và đó học cùng với chị con Mẹ à con ở quân khu Luyện súng đấu võ là có mục đích mà Trường Nhữ Mạn vừa nói Vừa ôm vai hạ thược Từ thế hiên ngang cười nói Chị có tuyển vệ sĩ không Nói chị biết kỹ đang bắn súng của em rất điêu luyện đấy Đối phó một binh đoàn cũng không vấn đề Chỉ dáng chờ thêm nửa năm Để em vào nhất trung thanh thị Sẽ làm vệ sĩ cho chị Nếu kẻ nào dám mưu đồ gây rối Em trực tiếp cho một trận Lời Trương Nhĩ Mạn nói Khiến ai nấy trong phòng giật mình kinh ngạc Tiếp theo đồng loạt bật cười thành tiếng Có bé này không lúc nào nghiêm túc Cái gì mà vệ sĩ hả Mục tiêu của con Chính là làm vệ sĩ cho chị ư Này đừng có kiếm cớ ở lại quân khu làm loạn đấy Nói con hay nhá, dù thi đậu nhất trung thanh thị Cũng không được quấy giày chị con đâu đấy Làm vệ sĩ cái gì chứ Có tưởng đóng phim truyền hình đấy à Mọi người lắc đầu cười vàng Cảm thấy Trương Nhĩ Mạn đúng là đầu thai nhầm chỗ Đáng lẽ phải là một đứa con trai mới đúng hai nhà Hạ Trí nguyên Hạ Trí cầm Cười đến đau cầm bụng Hạ thường nghe ra trong lời nói của cô em họ Rõ ràng ám chỉ chuyện Hạ chí Vĩ Về quê gây rối Mình này đương nhiên do Hạ Trí Mai Cùng Hạ Trí Đào tiết lộ Hơn nữa chuyện cha con Hạ Trí Vĩ Đến xin lỗi đêm giao thừa Hạ chí Đào nhất định đã báo cho nhà họ Hạ Trí Mai Bằng không hôm nay Tụ tập tại khách sạn Không khí cũng không hòa thuận vui vẻ như vậy Thấy cả nhà Trương Nhữ mặt Với gia đình Hạ Thược quan hệ tốt như thế Hai nhà Hạ Trí Mai Hạ Trí Đào có chút hụt hẫng Nếu lúc trước biết đối xử tôn trọng Hiện giờ có phải có thể thân thiết Gần gũi như vậy hay không Không giống như bây giờ Chỉ biết ca ngợi khen tặng Nhìn chẳng giống người một nhà chút nào Nhưng dù sao mọi chuyện đã rồi Lời nên nói thì vẫn phải nói Tiểu Thược đúng là có bản lĩnh mà Trước mắt một cái Dựng nên nghiệp lớn được thanh thị Quá tự hào ấy chứ Không phải ơ, mấy ai làm được chuyện lớn vậy Tập đoàn Hoa Hạ thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng Tôi là lộn thương trời nhiều năm Cũng chưa từng thấy ký tích như vậy Hạ trí đào của Lưu Xuân Huy Hết lời ca ngợi sự nghiệp của Hạ Thược Mà tưởng Thu Lâm thì khen tặng Lý Quyên. Chị dâu ơi, quần áo của chị đúng là rất đẹp. Tiểu thượng mua à? Kiểu dáng thời trang, chị đúng là tốt số đấy. Hạ trí mai bên cạnh nghe lời này thì liền biểu môi. Nụ cười không được tự nhiên. Kiểu dáng đúng là rất đẹp. Hồi nơi hôm nay Lý Quyên trang điểm khéo léo, là da trắng mịn. Mặc màu đỏ mắt mắt, ngừng lại trông càng thêm phần sang trọng. Chỉ có điều trước kia, mình vẫn buông lời chê bai dài biểu. Giờ lại mở miệng khen, da mặt không khỏi nóng lên Hạ trí mai trước giờ đều thích giáo huấn người khác Nhưng từ khi nhà xưởng bị cháy Hậu đồng sản xuất linh kiện cho các tập đoàn ô tô trong nước bị cắt Danh dự chẳng còn Rơi vào đường cùng phải quay lại làm nghề cũ Tuy kiếm được tiền nhưng lợi nhuận không thể so với trước kia Con trai cũng vì vậy mà bị đả kích Không còn là lưu thiếu da Bạn học trong trường mỉa mai châm chọc Thành tích tụt hạng không ít Sao năm thì đại học, không biết có thể đỗ vào trường nào hay không. Chuyện trên đời từ xưa tới nay, có nhân mới có quả. Quả hôm nay là do ai đã gieo nhân trước đây. Dùng xong bữa, chỉ còn nhà Hạ Trí Cầm ở lại nói chuyện phiếm với nhà Hạ Thược như trước đây. Hạ Trí Cầm luôn miệng dặn dò con gái, nửa năm tới phải ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi. Trường Nhữ Mạn bị mẹ lại nhà đến nhức cả đầu, vội giơ tay đầu hàng. Con biết rồi mẹ à chưa giờ thành tích của con không tồi mẹ yên tâm Hơn nữa Sao năm ba chuyển ngành Sau này con muốn tới quân khu chơi Cũng không được nữa rồi mà Mẹ cứ để con ở đó thêm một hồi nữa đi mà Lời vừa thốt ra Mọi người trong bữa tiệc đều giật mình Vì này đương nhiên bọn họ đã nghe qua Không khỏi cùng nhau nhìn phía trương Khải Tường Thế nào Khải Tường thực sự muốn chuyển ngành ngứa Thu xếp đến đâu rồi Tuy anh giải chú hiện tại chẳng có bản lĩnh Nhưng quay biết vài người Hay để tôi giúp chú liên hệ? Lời Xuân Huy vội vàng hỏi Nếu là trước kia hắn chẳng ôm việc này vào người Nhưng bây giờ thì khác Đây chẳng phải cơ hội lấy lòng bố với anh vợ ư Phải tranh thủ quan hệ một chút Thực không ngờ chưa Khải Tường lại muốn chuyển ngành Nét mặt không lộ vẻ u sầu Chỉ có chút luyến tiếc nói À, về này cho không cần phải làm phiền anh chị Khoảng thời gian trước em nhận được thông báo của cấp trên Nói là nếu em không muốn chuyển ngành Thì có thể đề nghị Chuyển qua là văn phòng Còn nếu muốn chuyển ngành Quân hàm cũng tăng thêm một bậc Công tác do cấp trên phụ trách an bài Lời này nói ra Nên mà chưa khải tường Rõ ràng hiện lên cảm kích lẫn xúc động Ông ở trong quân ngũ nhiều năm Dĩ nhiên tình cảm sâu sắc Sắp đến thời điểm phải chuyển ngành Lại được cấp trên quan tâm ông như vậy Trong lòng đương nhiên là cảm thấy ấm áp Thật ư Hạ trí nguyên kinh ngạc Tiếp theo thì cười Hay à, nói như vậy Thời gian vừa qua đúng là lo lắng thừa nhỉ Tôi đã nói nhà nước sẽ có chính sách thích hợp Không thể bạc đãi quân nhân chuyển ngành Vậy chú muốn lưu lại quân khu hay là chuyển ngành? Trên mặt trường khải tường hiện lên vẻ không đành lòng Nhìn cũng không thiếu phần quyết đoán của một quân nhân Em thấy vẫn đi thì hơn Em đã đến đây Đây là quy củ trong quân đội Cũng không thể ngoại lệ được Hơn nữa việc chuyển công tác là do phụ trách quân khu an bài đứa em thì không tồi mà Người trong nhà liên tục gật gù Hạ thường một bên ngay vậy cũng khẽ mỉm cười Tình huống vốn không nên như vậy Cô đang tính sau khi ăn Tết xong Sẽ ăn bài chuyện của Dượng Nhưng xem ra có người đã ra tay trước Dốt cuộc Ai đã chiếu cố Dượng Không cần nghĩ cũng biết Ngoại trừ từ thiên dận thì có thể là ai đây Việc này coi như ổn thỏa Lúc này cả gia đình mới cảm thấy yên tâm Mùng sáu Tết là ngày lành Hạ thường đã chọn để ông bà dọn nhà Mọi người trong nhà tụ họp vô cùng náo nhiệt, đón hai ông bà lão vào nhà mới. Ngày chuyển nhà, trong thôn có không ít người tới xem. Hạ Thược gặp lại đám bạn chơi từ nhỏ trong thôn là Lưu Thúy Thúy. Chúng mình hút cùng Đỗ Bình. Với lúc Trương Nhĩ Mạng cũng ở đây. Hạ Thược dù bốn người. Chúng ta ra quán trang ngồi đi, tôi có đồ tốt tặng mọi người. Đây là việc cuối cùng cô muốn trong kỳ nghỉ. Xong xuôi. Cô có thể an tâm ở nhà bên cha mẹ, sư phụ mấy ngày, cho đến khi khai giảng. Mông 6 Tết, khẩu ít hàng quán trên các con phố trung tâm đã mở cửa buôn bán, quầy quần bê bàn trà trong tiệm đồ cổ Phúc Thủy Tường. Năm cô cậu thiếu niên ngồi cùng nhau, ánh mắt cũng chăm chú nhìn trên mặt bàn. Trê bàn để ba tòa tháp văn xương, cùng ba cây bút văn xương bằng pha lê trắng, trong suốt lung linh, trông thực vô cùng đẹp mắt. Nhưng ngoại trừ hạ thược mỉm cười, ung dung uống trà, vẻ mặt những người còn lại có chút quái dị Chị họ này, chị tin những cái này á? Trừ những mạn bật cười, giữa người vào sofa, hai chân cô bắt chéo, áo khoác thì để một bên. túm lấy tay áo bằng áo lông, tùy ý thể hiện tư thế oai hùng. Lưu Thúy Thúy kéo bộ tháp và bút văn xương tới trước mặt mình, mặt mũi hớn hở. Không gần thì thôi đi. Vật mà chị cô tặng, bất kể dùng được hay không Quan trọng là tấm lòng Chứng tỏ cô ấy còn nhớ đến tôi a nó không cần chứ Chữ những bạn không lưng đoạt lấy một bộ Cầm tháp văn xương trong tay Quan sát đánh giá Cái này mà để trên bàn học Chắc bị bạn cùng phòng cười cho thúi đầu Cái bút này không tồi, đặc biệt là phần lông ở đầu bút Tho gọn giống như đầu viên đạn Mang trên người làm trang sức chắc đẹp đấy Em muốn cái bút pha lê này Thầy hai người kia đều đã chọn Đỗ Bình ngồi một bên mỉm cười Cầm lấy một bộ văn xương, tháp bút Không biết nói gì Chỉ liếc mắt nhìn Hạ Thược một cái Đỗ Bình năm nay 18 tuổi Bóc dáng trường thành Cao 1m8 Là đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học Đông Thị Thân thể gian chắc khác nhiều So với cậu bé thách người ta lộn nhào Ở trường tiểu học năm đó Hạ Thược cảm thấy cậu ta đã thay đổi nhiều So với trước khi mình đi học ở Thanh Thị Trước kia cậu ta là một thiếu niên Mạnh mẽ hấp tấp Dễ nổi giận Hiện giờ cảm giác như đã trầm ổn hơn xưa Con người sẽ phải trưởng thành Và ngày càng chín chắn thành thục Nhưng hạ thược cảm thấy Đỗ Bình có vẻ trầm mặc hơn xưa Hôm nay gặp cậu ta trong thôn Lúc đưa bà qua nhà mới Nàng lái xe tải Lúc Thúy Thúy cùng Chu Minh Húc biết cô lái xe tải Thì còn kinh ngạc một chút Hỏi đông hỏi tây Lúc trên xe líu díu Họ không ít chuyện học hành của cô ở Thanh Thị Cười đùi nhốn nháo Chẳng khác gì khi còn nhỏ của bọn họ. Chỉ có mỗi Đỗ Bình trầm mặc, dọc đường đi không thấy cậu ta nói được mấy câu. Đã xảy ra chuyện gì ư? Hạ Thược không tìm được sự biến đổi lớn nào từ tướng mạo Đỗ Bình. Chỉ có thể nói, tính tình cậu ta thay đổi rất nhiều. Trong lúc Hạ Thược đang quan sát Đỗ Bình, chú Minh Húc vươn tay đoạt lấy tháp văn xương cuối cùng còn dư lại trên bàn, quay sang nói về Trương Nhĩ mạn Cậu không lấy cái này để cho tôi. Ánh mãn hạ thược nhẹ nhàng hướng xuống mu bàn tay cậu ta cười nói <cười> Không được, cái này có nhữ mạng Không muốn cũng phải nhận Nó có thể hỗ trợ về học tập Tha văn xương, giúp tâm trạng thoải mái Bu văn xương giúp đầu óc nhanh nhạy Hai cái bổ sung hiệu quả lẫn nhau Hả? Lời này của cô khiến mặt chu Minh hút nghệt ra Cậu ta bằng tuổi hạ thược cùng nhau trưởng thành Hồi bé thì vẫn mập tròn Lớn lên cũng chẳng khác là mấy Về mặt cậu đau khổ, nhăn nhó giống cái bánh bao Vô cùng buồn cười Thương tử à, có phải cậu quen tôi rồi không đấy Tổng cậu mang theo có ba bộ Bọn họ đều có, sao chỉ mình tôi không có Hạ thừa ôn tồn cười nói Cậu chỉ đến lúc mà Ba người bọn họ, hai người sắp thi đại học Một người sắp lên trung học Tôi cố ý mang tới tặng bọn họ chờ khi cậu thi đại học cũng sẽ có mà Hay à, sao phải thi mới có Ngày thường dùng cũng được chứ sao Chu Minh Húc nhìn bộ tháp cùng bút văn xương bằng pha lê Ba người kia không tin Nhưng cậu ta thì khác Từ nhỏ cậu ta theo ông nội là giáo sư Chu Học quốc học Nghe nói qua rất nhiều lý luận phong thủy Đối với môn này cũng luôn cảm thấy hứng thú Họ nữa bất kể thứ gì cũng là đồ của Hạ Thược Bạn chơi từ nhỏ tặng quà thế nào cũng muốn Hôm nay cư nhiên lại không có phần của cậu ta Cậu ta khóc đến chết mất thôi Hạ Thược giải thích Ngày thường tự dựa vào sức mình vẫn hơn Tôi sợ tặng qua sớm Cậu ỉ lại vào nó không chịu cố gắng học hành Uầy công hiệu vậy á Em thấy có chút tò mò rồi đấy Trời Nhữ Mạn đã bút văn sư lên cổ Và lê trong suốt lấp lánh Nổi bật trên làn giác nâu của cô Thực đúng là có chút xoái khí Chị họ này bên này cũng đạo lý với đánh nhau tháng làm vua thua làm giặc Đều phải dựa vào bản lĩnh thực sự của mình Nếu để một tên ẻo lả đấu với em Dù em có quảng choán khẩu AK47, hắn vẫn chỉ có thể bị em tay không hạ gục. Nói cho cùng thì không có bản lĩnh, đồ trong tay tốt đến mấy cũng vô dụng. Có bản lĩnh, không có mấy thứ này cũng chẳng sao. Em cảm thấy đối với thi cử vẫn nên căn cứ theo nền tảng học vấn cùng thành tích. Thứ này không có tác dụng lắm đâu mà. "Bà quá, nếu là do chị tặng em sẽ nhận. Cô lắm thì bị bạn cùng phòng cười cho một trận thôi." Hạ Thược nghe xong lời này cười gụt tán thành. So sánh thực không tồi Trực tiếp thẳng thắn Đạo lý chính là như vậy mà Những mạn nó có lý Đây cũng là lời tôi muốn nhắc nhở mọi người Bộ văn xương phong thủy này chỉ trợ giúp phần nào Dùng nó không đồng nghĩa với việc không cần phải học Nó chỉ có công dụng nếu mọi người có nền tảng học vấn Bằng không chỉ là vật trang trí Giống như những màn vừa nói Nếu có bản lĩnh thực sự Tôi tặng mọi người vật bổ trợ Chẳng phải như hổ thêm cánh à Nếu như mọi người không có chút bản lĩnh Có để mười tháp văn xương quay người cũng vô dụng. Các bà không thể phát huy uy lực. Phòng thủy chính là vậy. Vẫn phải dựa vào chính mình. Sau đó để nó bổ trợ. Lời nói của Hạ Thược là bốn người sửng suốt một fan. Mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Đề trường Nhữ Mạng cũng ra bộ cân nhắc. Tự hồ cảm thấy lời nói này rất có đạo lý. Lúc này cô mới cầm tháp văn xương trên bàn ngắm nghĩa. Thứ này thực sự có thể dùng được ư? <cười> có dù được hay không em thử qua sẽ biết mà Hạ hạừ cười nhìn phía mấy người còn lại cho tôi biết ngày tháng năm sinh tôi giúp mọi người tính ra Văn Xương vị trong bản mệnh Văn Xương vị có ba cách tính một là Văn Xương vị theo nhà ở hai là Văn Xương vị theo tuổi ba là Văn Xương vị theo bổn mệnh trong ba loại Thì lấy bổn mệnh Văn Xương vị là có lợi nhất càng cứ theo bát tự của mỗi người mà tính ra Chỉ áp dụng với cá nhân người đó Vĩnh viễn không thay đổi Trong khi đó Văn Sương Vị theo chỗ ở Một khi đổi nhà hay phòng Hứa ngồi khác đi Văn Xương cũng thay đổi Văn Xương Vị theo tuổi Sẽ biến đổi hàng năm Chỉ áp dụng được trong năm đó Nếu đã xem cho người nhà với bằng hữu Đương nhiên sẽ phải tìm Văn Xương Vị có lợi nhất Bổn mệnh Văn Xương Vị Dựa theo bát tự để tính toán Càng cứ theo ngày tháng năm sinh Tìm ra tứ trụ, địa chi Địa chi được văn Xương tinh chiếu Vị trí của văn sương tinh Chỉ là văn Xương vị thế hệ trẻ ngày nay phần lớn Không nhớ được sinh thần bát tự của chính mình Họ cảm thấy mấy thứ đó Vừa khó đọc lại khó nhớ Hạ thược cũng không để tâm Vì bọn họ không nhớ được Vì thế dứt khoát hỏi giờ sinh Tự mình giúp bọn họ suy đoán Cô đương nhiên nhớ rõ sinh nhật của em họ Cùng ba người bạn chơi từ nhỏ nhưng giờ sinh thì vẫn phải để họ tự nói Bốn người lần lượt nói giờ sinh cho Hạ Thược biết Bất kể tin hay không Ai nấy đều tỏ ra tò mò Nhìn đến khi Hạ Thược bấm đốt ngón tay Cả bốn người nhị không được Muốn bật cười Đang làm cái gì đây chứ Bộ dáng giống như mấy lão thầy bó trên tivi Bấm ngón tay tính toán Chị họ à Chị thực giống thần côn Trường Nhữ Mạn ngoác miệng Biểu tình khoa trương Sao trước giờ em không biết chị giống thần côn vậy hả Trường Thủy Thúy lắc đầu Tôi cũng không biết Tôi biết mà, có phải bị ông hai của tôi ảnh hưởng không? Nhưng mà nói thật, cậu giống thần côn đấy Chùi mình hút củ thầm tự nhủ trong lòng, cười khổ Cậu ta thi vào phong thủy, nhưng vẫn thấy bấm đúc ngón tay tính toán như thế này, cứ giống như thần côn vậy Riêng Đỗ Bình thì không nói gì, cậu ta luôn chầm mọc nhìn hạ thược Ánh mắt không còn là của thiếu niên năm đó Chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cô, mà mang theo chút thâm trầm ý vị, không thể diễn tả bằng lời Bà bè nói gì cũng không ảnh hưởng tới Hạ Thược Tâm tư cô thanh tĩnh Chẳng mấy chốc tính toán ra được bát tự của cả bốn người Mấy thứ này chính bản thân họ cũng không nhớ rõ Thế nhưng Hạ Thược bấm ngón tay một hồi đã tính ra Lúc này ai nấy tròn mắt kinh ngạc Vừa rồi còn thấy thần côn Giờ lại cảm thấy thần kỳ Lưu Thủy Thủy hỏi Thực sự tính ra được ư? Chị họ ơi bấm ngón tay tính ra liền à? Trời những bạn tò mò, nhìn tay mình, thử bấm bấm mấy cái, vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Thược nhìn bộ dạng này của họ, không khỏi bật cười. Nếu là người khác, cô lười giải thích, có điều mấy người này đều là bạn mình, hôm nay lại là ngày bạn bè họp mặt, có thời gian cũng không ngại nói thêm vài câu. Huyền học thường bị hiểu lầm rất sâu, có cơ hội phổ cập một chút cũng tốt. Hạ Thược cười hỏi, <cười> đây không phải thần côn tính toán gì, mọi người có biết thiên can địa chi không? Thiên can bao gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Trong đó thì Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là dương can, Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là âm can. 12 địa chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Chỉ thấy cô cười xòe bàn tay. Mọi người thử nhìn tay mình xem, bộ ngón tay này có phải tổng cộng có 12 đốt ngón tay không? Bố ghi đồng loạt xoay bàn tay mình, vừa thấy thì liền gật đầu. Tiếp theo nhìn Hạ Thược. 12 đốt ngón tay, tương ứng với 12 địa chi là phương pháp suy đoán nhanh chóng ra thiên can địa chi mà thôi. Thời cổ đại, khi không có giấy bút, tổ tiên chúng ta phát minh ra cách tính này. Hạ Thược mỉm cười nói cô chỉ giải thích một phần, có những thứ ở cấp độ cao hơn cô không đề cập. Mới tiếp tục nói quá sâu, bọn họ nghe chưa chắc đã hiểu được. Tuy nhiên chỉ với một câu này là bốn người ngạc nhiên sững sờ. Trường những mạng hỏi, Chị họ, ý chị muốn nói, cái này giống như tiếng nhầm, Chính là một cách tính nhanh thiên can địa chi đúng không? Thấy hạ thừa gật đầu, ánh mắt mọi người toan lên vẻ tò mò lẫn bội phục. Bởi vì giải thích này vừa mới mẻ lại có sức thuyết phục. Bốn người ngoài việc mở rộng tầm mắt, đồng thời tỏ vẻ muốn biết. Những việc này làm sao cô biết được? Hạ thừa cười, không để bọn họ có cơ hội truy hỏi. Tiếp tục đề tài ban nãy. Sau đó đưa cho họ bổn mệnh văn xương của từng người, bảo họ nhớ thật kỹ. Sau này bất kể ở đâu, chỉ cần vị trí bột mệnh văn xương không nằm ở mấy nơi bất lợi như nhà tắm phòng bếp thì đều có thể bày trên bàn học. Tôi tặng mọi người bút văn xương mang theo bên mình. Hy vọng mùa hè năm nay có thể đón nhận tin tốt lành. Mọi người đều được kim bảng đề danh. Đương nhiên rồi... Em đừng quá coi thường chúng tôi Chị đây đã bị em kích thích Năm nay quyết liều mạng Em hỏi cậu mập mà đi Chị đây đã khá hơn trước nhiều lắm Lực Thủy Thúy một tay kéo chu Minh hút tới Làm cho cậu ta bất đắc dĩ Lặp đi lặp lại câu đã nói nhiều năm này Chị Thúy Thúy em có tên mà Hay à Trừ nào cậu không mập Chị đây không gọi cậu là cậu mập nữa Thằng nhóc cậu Có dám giảm béo không hả Lực Thúy Thủy một câu cắt ngang lời cậu ta lại nhìn phía Đỗ Bình. Mà cậu Đỗ Bình này có liều mạng hơn cả chị, nửa năm nay học đến điên cuồng, dường như không muốn sống nữa vậy. Hạ Thức nghe thế nhìn phía Đỗ Bình, Đỗ Bình thấy cô nhìn mình chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Thức sững cảm giác cậu ta thực sự thay đổi không ít. Lưu Thúy, Thúy cùng Chu Minh Húc ngồi cạnh, cô liếc mắt nhìn nhau. Nửa năm gần đây, Đỗ Bình thực sự thay đổi không ít, dường như là biến thành một con người khác. Bọn họ cũng không biết vì sao lại vậy Trước đó còn suy đoán Cậu ta giống như bọn họ Bị Hạ Thực kích thích liều mạng khẳng định bản thân Nhưng cho dù là vậy Cũng không thể tính tình cũng thay đổi chứ Hạ Thực quan tâm nhìn phía đỗ bình Cô vốn muốn hỏi thăm Nhưng lại cảm thấy lúc này thực không thích hợp Để sau này hỏi riêng cậu ta thì tốt hơn Vì thế liền nói sang chuyện khác Lưu Thủy Thủy cùng Chu Minh Húc đương nhiên cảm thấy hứng thú với việc Hạ Thược thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng ở Thanh Thị. Chuyện liên quan đến thương nghiệp, Hạ Thược không dám tiết lộ nhiều, cho nên đơn giản kể lại một lượt. Ngoài ra, có một số chuyện thú vị xảy ra trong trường học, mọi người vừa nghe vừa liên tục kinh ngạc cảm thán. Hôm nay là ngày hai lão nhân nhà họ Hạ dọn tới nhà mới, buổi trưa mở tiệc chiêu đãi già trẻ trong thôn, bài đến hơn trăm bàn tiệc. Gần đến giờ, Hạ Thược lái xe chở bốn người về thôn cùng nhau ăn tiệc. Chủ trì bữa tiệc là hai lão nhân nhà họ Hạ, Hạ Thược cũng không kém phần nổi bật. Tuy nhiên các thôn dân nói còn nhớ chuyện của cha con Hạ Trí Vĩ tới náo loạn năm ngoái. Nhưng rốt cuộc không ai nhắc tới việc này. Nhà họ Hạ dẫn đầu là Hạ Trí Nguyên. Bốn anh chị em cùng nhau tiếp đón khách khứa, ăn uống chúc tụng, náo nhiệt đến tận chiều. Sau khi tan tiệc, Hạ Thược hỗ trợ dọn dẹp. Mấy người Lưu Thúy Thúy cũng ở lại giúp một tay Hạ Thực liếc mắt nhìn Đỗ Bình Gọi cậu ta qua một bên Hai người đi vào phòng sau Hạ Thực liền hỏi Đã xảy ra chuyện gì thế Có phải gặp vướng mắc gì không tháo gỡ được không Nói ra nghe coi Không chừng tôi có thể giúp cậu ờ uh, uh, Không, không có gì đâu Đỗ Bình cười gượng Có chút không được tự nhiên Ánh mắt thực sâu lén nhìn Hạ Thực một cái Không có gì á Hạ Thược nhớ mày nhìn Đỗ Bình, rõ ràng không tin. Thực sự không có gì mà, đằng trước còn vội mau qua đó đi. Đỗ Bình nói xong, xoay người muốn rời đi. Hạ Thược phía sau ngẩn người, cô đã nhìn ra Đỗ Bình có vẻ né tránh mình. Cô nhất thời nghĩ không thông, vì sao cậu ta không muốn nói? Hay là vì chuyện gì khác? Vì thế đành nói. Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, khi nào muốn nói nhớ tìm tôi. Chỉ tùy thúy với cậu mập cũng lo lắng cho cậu. Bất kể gặp chuyện gì, bất kể khi nào chúng tôi đều ở đây. Đỗ Bình không quay đầu lại, chỉ khe khẽ gật đầu rồi đi về phía trước. Người lại hạ thược ngay người một lúc mới hồi trở lại. Bữa chiều hôm nay cũng ăn ở nhà mới. Xong rồi bốn người lái xe, ai về nhà nấy. Lúc ra xe tới cửa thôn, sắc trời đã tối. Trong thôn có một thiếu niên đứng trước sân nhà mình. không màng gió lạnh nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Cậu sẽ không mãi ở đây. Chỉ càng đi càng xa thôi. Ngày hôm sau mùng 7 Tết, qua ngày này công nhân viên chức sẽ qua nghỉ đông bắt đầu đi làm. Tuy Hạ Thược còn nửa tháng nữa mới khai giảng, nhưng cô không thể ngồi nhà chờ đợi lúc đó. Cô sắp xếp thời gian, quyết định về thanh thị trước một tuần. Cũng chính là qua giảm tháng riêng liền khởi hành. Hạ Trí Nguyên Cục Lý Quyên cho rằng cô bận xử lý chuyện công ty, nhưng bọn họ đều lầm. Lần này Hạ Thược vội vã qua về thanh thị Bởi cô lo lắng tử thiên dận Theo kế hoạch hai người định Trước khi tử thiên dận về Bắc Kinh Qua mùng 7 Tết Anh sẽ từ Bắc Kinh qua đồng thị Ăn Tết Nguyên Tiêu của sư phụ Sau đó hai người cùng nhau với thanh thị Nhưng mới sáng sớm mùng 3 Hạ Thược nhận được điện thoại của tử thiên dận Anh nhận được mệnh lệnh Phải ra nước ngoài một chuyến Lập tức lên đường Hạ Thược cũng chỉ biết Dặn dò anh phải chăm sóc bản thân mình thực tốt Cũng bảo anh yên tâm sư phụ Mình ở bên ông ấy mỗi ngày sau khi cúc điện thoại cô liền đi qua chỗ sư phụ dọn bàn bói quẻ lục nhâm tự mình dùng lục nhâm thần tỏa bó cho từ thiên giận một quẻ xem cát hung lần này kết quả tính ra Tuy gặp giữ hóa lành nhưng quá trình trả qua mấy fan hung hiểm hạược thẫn thờì chăm chăm kết quả tính raùy gặp giữ hóa lành nhìn quá trình trải qua mấy phen hung hiểm hạ thực thẫn, mấy phen hung hiểm. Hạ thẫn thờ, nhìn chăm chăm kết quả quẻ bói quá nửa ngày Cũng không hồi phục lại tinh thần Cuối cùng Vậy là sư phụ đường tôn bá bên cạnh Trần An Nếu là gặp dữ hóa lành Có cứ yên tâm đi Mấy chuyện hung hiểm Sư huynh con thường xuyên đối mặt Đã có kinh nghiệm Không dễ dàng xảy ra chuyện đâu Mệnh cách của nó kỳ lạ Hung hiểm này qua đi Sẽ có hung hiểm khác ập tới Nhưng sẽ không thể cản trở đại vận của nó Cứ yên tâm Sư phụ đã tính qua bát tự mệnh lý của sư huynh con Mệnh số hung hiểm đều ứng trên thời trẻ Và lớn đã vượt qua Mệnh số sau này còn dài Con cũng đừng quá lo lắng Nếu từ thiên giận Có thể vượt qua kiếp số Đại hung năm 31 tuổi Ngày sau sẽ có thể sống cuộc sống bình yên Ăn khang trường thọ Tiền đồ sáng trói Tuy đừng tôn bá Không nói với Hạ Thược những lời này Nhưng cô có thể nhận ra ý tứ trong đó Cô ngước mắt hỏi Phần lớn đã vừa qua là sao ạ? Ý sư phụ muốn nói, sư huynh có có đại kiếp nạn. Hạ thực như mai đứng dậy. Trước giờ cô chưa từng suy đoán mệnh lý cho người ta. Lúc này có chút vội vàng hỏi. Sư phụ à, có thể cho con xem sinh thần bát tự của sư huynh không? được tôn bá vua dâu, trong lòng thầm kêu khổ một tiếng. Tiểu nha đầu này đúng là tâm tư cẩn mật, thông minh vô cùng. Ông không cẩn thận nói một câu như vậy đã bị cô bắt được ý tướng. Con xem làm cái gì, suy đoán mệnh lý hao tổn tâm tư. Sư phụ đã suy đoán qua, con còn suy đoán làm gì nữa. Lời sư phụ nói có vẫn không tin à? Lần này gieo quẻ tính, cũng nói là nó sẽ gặp giữ hóa lành. Để bà lĩnh trấn môn của huyền môn chúng ta cũng không tin ơ. Hạ thừa không nói gì, cô đương nhiên tin tưởng. Lúc trước cô đã coi tướng mạo cho sư huynh. Liền biết anh thời trẻ hung hiểm, không ít lần cử tử nhất sinh. Nhưng anh đã bình yên vượt qua. Sau này chắc chắn sẽ khai vận mọi việc bình an Nhưng xem tướng mạo có một số điểm không chuẩn xác, chi tiết Bằng suy đoán bát tự mệnh lý Chỉ là cô vẫn luôn tôn trọng quyền riêng tư của đối phương Cô không hỏi từ thiên giận những việc này Cho đến hôm nay, nghe sư phụ vô tình nói một câu như vậy Mà khiến cho cô cảm thấy bất an Ngày thường, khi bói xem quẻ cát hung cho người khác bởi tư cách là người ngoài cuộc Cho dù hạ thược đoán ra hung tướng Bản thân cũng không hề bị ảnh hưởng Giờ mới biết thế nào là tâm thần không yên Như đệ tử từ nhỏ đã xử sự ung dung bình thản của mình Hôm nay có biểu hiện như vậy Đường tông bá chỉ biết thở dài Hay à Xem ra hai đứa trẻ này đã quyến luyến nhau thực rồi đây Chỉ có điều Là người trong cuộc sao có thể tự mình hóa giải Đến lúc đó Đường nhìn ông sẽ tự mình ra tay Được tông bá, vỗ vỗ tay Hạ Thược nói Yên tâm đi, có sư phụ ở đây, hai đứa không có việc gì đâu Hạ Thược thấy sư phụ tránh đề tài này Tuy trong lòng không thể buông bỏ, lo lắng vô cùng Nhưng vì tôn trọng sư phụ, ông không nói Cô cũng không hỏi nhiều Dù sao quẻ tự lần này, từ thiên giận chính là gặp giữ hóa lành Nhưng tuy nghĩ vậy, Hạ Thược cảm thấy không yên tâm Cô không khỏi tự trách mình lần trước Khi có được long lân, sao không đưa cho sư huynh? Nếu thế lúc anh làm nhiệm vụ nguy hiểm, sức mạnh cũng được củng cố thêm phần nào. Chỉ là khi đó cô cảm thấy anh nhậm chức ở quân khu sẽ không chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì. Mà cô thì một lòng muốn đi Hồng Kông báo thù cho sư phụ. Khi ấy, cô vì luyện tập thuật pháp, liền chinh phục long lân cho chính bản thân mình. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện, Hạ thừa cảm thấy nhất thiết phải tìm một cây đào Tặng cho sư huynh là vật phòng thân mới được. Lúc trước, đi dạo chợ đồ cổ Thanh Thị, hai người tình cờ gặp thường cửu. Cơ duyên xảo hợp có được long lân. Sau này bận rộn, chưa có dịp đi dạo chợ đồ cổ Vỉa Hè. Tôi biết hy vọng không quá lớn, nhưng Hạ Thược vẫn muốn thử xem sao. Cùng ngày hôm đó, liệt gọi điện thoại cho Trần Mãn Quán, bà ông ta thông báo giám đốc các chi nhánh của phúc thủy tường, lưu ý cây trụi thủ thuộc lại binh khí cổ. Sau khi thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng liệt có điểm lợi này, thị trường đồ cổ cả nước đều có người. Tìm một thứ, mà lưới tìm kiếm khá lớn. Vì còn ở nhà cả một tuần, Hạ Thược muốn đi dạo trời đồ cổ đông thị. Đã hai năm cô chưa từng đặt chân đến đây, hôm nay phải ghé thăm một chuyến. Trời đồ cổ vỉa hè đông thị có quy mô nhiều hơn so với thanh thị, không chỉ là một ngõ nhỏ mà có vô số cửa hàng mỹ nghệ. Các gian hàng đồ cổ ở Đông Thị Phần lớn đều là bày vỉa hè Lề đường Được người sưu tầm yêu thích tới lui ngắm nghía Mùng 8 tháng giêng Chợ đồ cổ mới vừa khai trương Hạ Thược lại đi tới đó Cô một mình tiến vào Bởi hôm nay không phải dạo chơi cùng bạn bè Mà vì có chuyện nghiêm túc Hai năm dù không xuất hiện Hạ Thược sớm thành nhân vật truyền kỳ Của chợ đồ cổ Đông Thị Có rất nhiều giai thoại liên quan đến cô được lưu truyền Có một số chủ quán vỉa hè vì tăng thêm việc làm ăn, còn thường xuyên lấy hạ thược ra nói. Kể lại chuyện cô đã mua đồ ở sạp của mình, gà người ta mua mấy món trở về, bị đâu có thể kiểm lậu được thì sao? Phương pháp đích thực dùng được, đặc biệt sau khi hội đấu giá được tổ chức ở Đông Thị, thị trường đồ cổ nóng lên rất nhanh. Năm trước, tập đoàn Hoa Hạ phối hợp với đài truyền hình thành phố làm thiết mục giám định bảo vật, càng tăng thêm sức nóng sư tầm đồ cổ trong dân gian. Trong nửa năm qua, lượng người đến với chợ đồ cổ đông thị đã nhiều lên không ít. So với cảnh điều hiu vắng vẻ mấy năm trước, thử khác nhau một trời một vực. Vì đầu năm mới khai trương, người đến chợ không nhiều lắm, nên khi có người tiến vào, chủ quán liền thấy ngay. Vừa nhìn thấy hạ thược, chợ đồ cổ liền sôi nổi hẳn lên. Hạ Tống. Ôi à, thực sự là Hạ Tống sao? Ngọn giá nào đưa cô đến đây vậy? Uầy. Năm mới vừa mở hàng Hạ Tổng đã tới, đúng là khách quý tới nhà Năm nay xem ra, mua mai bán đắt đây. Hạ Thược vừa tiến vào đã bị các chủ sạp hàng đồ cổ vây quanh. Cô vốn đang nghĩ mấy năm trước mình kiếm được không ít món lời ở đây. Những người này thấy cô sẽ có tâm ý tương đối phức tạp, cho nên vẫn ngại không đến. Tuy nhiên chợ đồ cổ lớn như vậy, mấy đồ cô mua thực chẳng thấm vào đâu. Họ nở hiện giờ thị trường đồ cổ sôi nổi lên rất nhiều. Nguyên nhân cũng là phúc thủy tường Của công ty bàn đầu giá hoa hạ hâm nóng Vì vậy rất nhiều chủ cửa hàng Được hưởng lợi Vẫn rất cảm kích cô Thấy cô tới mà người kéo nhau vây quanh Vỗ tay chúc mừng Đương nhiên cũng không thể thiếu lời khen tặng Có có một số chủ sạp kể lại chuyện Khi Hạ Thược còn bé Tự mình tới dạo chơi đồ cổ Muốn nhân cơ hội này làm quen lấy lệ Hạ Thược tươi cười Cùng mấy chủ sạp hàng trong chợ Hàn huyên đưa ba câu Sau đó nói rõ mục đích hôm nay tìm đến. Các vị à, hôm nay tôi tới chợ là muốn tìm một cây trủy thủ. Ai có xin đừng cắt giấu, nếu tôi thấy phù hợp, giá cả dễ thương lượng. Mấy chủ sạp nghe xong sửng sốt. Hả, binh khí cổ á? Chứ giờ ít người để ý. Có người thì cười hỏi. À, Hạ Tổng gần đây nghiên cứu về binh khí cổ ư? Người có tâm nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng người. Hiện tại Hạ Thược không còn như lúc xưa. Có thể nói cô chính là người cùng nghề với bọn họ Cô không thể tiếp tục kiểm lậu Nhưng cô nói muốn thu mua binh khí cổ Phải chăng mấy đồ này sắp thành hàng nóng à? Nếu như vậy Hiện tại binh khí cổ ít được chú ý Và nhất về sau được công ty bán đầu giá hoa hạ Hâm nóng thị trường Có phải bây giờ ra tay với còn kịp không? đó là binh khí cổ Chưa giờ ít người để ý Đối với phương diện này tôi cũng chưa nghiên cứu Chỉ là vừa xây nhà mới mua kiếm đồ về Để chấn chạch Hạ thực đương nhiên đi ra tâm tươi của mấy chủ hàng kia, cô liền nói rõ ý định của mình. Và dùng để chấn tranh, có chút phiên phức, không phải cái nào cũng thích hợp, cho nên tôi phải xem tận mắt, nếu có thể tìm được giá cả dễ thương lượng. Tuy Hạ thực nói dối, nhưng ý tứ trong lời cô thực rõ ràng, cô hỏi mua chủy thủ cổ, không phải vì hâm nóng thị trường mặt hàng này, cho nên mọi người không cần tàng chữ hơn nữa nếu hợp ý cô giá cả thực hậu đãi. Mấy chủ quán vừa nghe, ánh mắt lại loài sáng, lúc này mới sôi nổi cười rộ lên. Có người nói, tôi bán vỉa hè chợ đồ cổ ngờ nấy năm, không cần nói, chắc chắn có hàng. Hạ Tổng à, cô muốn đi xem không? Chỗ tôi cũng có này, Hạ Tổng, qua chỗ tôi xem đi. À. Hạ Tổng chỉ cần trụ thủ, tôi có thanh đao chấn ải, cô muốn xem không? Tốt nhất là trụ thủ. Hạ Thời Cười nói, hôm nay cô tới là vì tìm kiếm cho sư huynh một cây trụ thủ phù hợp. Chủ yếu xem có sát khí hay không Nhưng mấy vật này rất khó tìm Nếu thực sự gặp được binh khí cổ nào đó Cho dù không thích hợp mang theo bên người Thì cũng sẽ mua dùng để bày trận Nó không chừng có lúc dùng tới Cho nên chỉ cần chủ hàng trông chợ Có trong tay binh khí cổ Bất kể loại gì Hạ thược đều không từ chối xem qua một lượt Mấy chủ quán ai nấy về sạp tìm kiếm Có người nói để ở nhà Phải về nhà lấy Hạ Thược lên dạo một vòng trong các hàng trong chợ đồ cổ. Sao nào có, lên đưa cho cô xem. Chỉ là ở nàng xem qua thời điểm, phía sau có cả một đống người đi theo. Phần lớn là mấy lão nhân sáng sớm đi dạo đồ cổ, cùng mấy người bán dạo vì hè. Cả đám đi theo phía sau Hạ Thược, đều cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, được mở mang tầm mắt, không thể không học hỏi. Thế nữ chuyên kỳ lập nghiệp bằng hàng kiểm lộ trong chợ đồ cổ, còn trẻ tuổi. Sao mà có nhãn lực giám định đồ cổ thâm hậu như vậy? Mọi người thực khó hiểu. Nhưng nghệ giờ phúc thủy tường đứng đầu ngành đồ cổ toàn tỉnh lại là sự thật không thể chối cãi. Có chuyên gia như cô đây thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội mở mang học hỏi. Trong lúc Hạ Thược đang xem hàng tin tức cô tới chỗ đồ cổ lan ra khắp chợ không ít người từ xa chạy tới. Trong đó bao gồm cả chủ cửa hàng bán hớ trích đĩa Nguyên Thanh Hoa lúc trước trượng Minh Quân. Lúc Triệu Minh Quân vội vã chạy tới Xung quanh Hạ Thược vây đầy người Hắn bị che ở phía sau Các bà không thấy được cô Nhưng hắn không hề tỏ ra hồn hậu Cũng không hướng vào trong xem Tâm tình rất phức tạp Lúc trước có không ít chủ hàng Bán hớ đồ vật cho Hạ Thược Trong đó hắn tổn thất thảm nhất Tuy nói kiểm lậu được của hời Đều tùy thuộc nhãn lực từng người Xong việc không thể đổi ý kiếm chuyện Chỉ có thể tự trách mình nhãn lực không đủ như luật lệ là luật lệ Ngày thường chính mình đem đồ mô phỏng đi lừa người khác, vẫn cảm thấy yên tâm thoải mái. Dù sao, theo luật lệ, người mua chỉ có thể tự trách mình nhãn lực không đủ. Tuy nhiên tâm trạng bán hớ lại không giống vậy. Trời địa nguyên thanh hoa kia có giá đến trăm triệu, chỉ trong chớp mắt hắn đã ném đến 100 triệu. Nếu vẫn còn trong tay, cuộc sống vận mệnh tất cả đều thay đổi. Cho nên luật lệ thì là luật lệ, tâm trạng buồn bực cay cú vẫn là không thể kiềm chế. Chuyện bình quân thực sự hối hận. Lúc trước hắn trốn ở nhà hơn một tháng, không ra chợ, chủ yếu vì nước không trôi cái cục tức này. Người trong chợ thấy hắn, ai cũng an ủi giam ba câu. Nhưng cũng chính sự an ủi này khiến hắn càng không thể bỏ qua chuyện này. Vốn tưởng mấy năm nay, Hạ Thược không ghé qua chợ đồ cổ, cũng là vì tránh né mình. Không ngờ hôm nay cô tới. Vậy không thể trách hắn, hắn nhất định phải tìm cô đòi bồi thường. Vừa rồi, nghe cô nói muốn tìm trụy thủ cổ Vừa khéo, khoảng thời gian trước Hắn đúng là có một vật như vậy Tuy nhiên thứ này không thể công khai bày bán ở ngoài Nếu cô đang muốn tìm Đúng là quá trùng hợp Ông chờ cho hắn cơ hội đoá cô bồi thường Chị Minh Quân lòng thầm vui mừng Trên mặt cười lạnh một tiếng Không chen vào giữa đám người đi qua đó Mà theo phía sau chờ Hắn đã dự liệu trước Bên khí cổ vốn ít người để ý Trong chợ này không có mấy nhà có Tỷ lệ hàng chính phẩm càng không cần nói, đa số đều là đồ giả. Hắn phải đợi đến khi cô xem xong thất vọng mới đứng ra, chiếm hết tiên cơ, hùng hăng chặt thật đẹp. Đương nhiên đều nhãn lực giám định đi khí cổ của cô kém một chút, thế cũng tốt. Mỗi lúc có thể làm cô mất mặt trước người trong nghề, để hắn xả giận trong lòng. Tập từ trợ minh quân có quang minh lỗi lạc hay không, tạm thời không nói. Có chuyện hắn đoán rất đúng. Đó chính là chính phẩm ở chợ quả thực rất ít Hạ thược xem có một lượt Đích thực nhãn lực của cô về binh khí cổ không quá tốt Cho nên trực tiếp dùng thiên nhãn giám định Nhìn 10 chiếc thì cả 10 chiếc đều là đồ giả Có rất nhiều đồ chỉ liếc mắt một cái Phát hiện ra là giả Rõ ràng là đồ phòng chế cấp thấp thời hiện đại Cũng có hàng giả khá giống Nhưng đáng tiếc không thoát khỏi thiên nhãn của Hạ thược Mặc dù biết là đồ giả, Hạ Thược theo luật lệ cũng không nói thẳng ra. Cô chỉ bảo đồ mình muốn tìm không phải loại này, nói tiếng xin lỗi, rồi lại qua hàng tiếp theo. đây là chuyện cho lòng hai bên đều biết rõ ràng, có chủ hàng cũng biết là giả. Thấy Hạ Thược từ chối, Lê biết điều mà cười ha ha. Nhìn cũng có một số đồ mô phỏng y như thật. Thấy cô lắc đầu, Lê không khỏi kinh ngạc trong lòng. Bì khí cổ, ít người chú ý phân loại. Cô lại có thể nhanh chóng biết được Không phải chính phẩm sao Nhãn lực này có phải quá tinh tế hay không Khiến người không thể tưởng tượng nổi Hạ thược cũng không để ý suy nghĩ Của mấy chủ hàng này Cô tập trung vào mục đích hôm nay của mình Một lượt xem qua khắp chợ Liên tiếp mấy chục sạp hàng Tìm được hai món chính phẩm Nhìn đáng tiếc lại bị dì sét loang lổ rứt mẻ gãy cột Hình dáng thực là không phù hợp Cho dù mua về Cô không thể dùng được Hạ Tổng à, cô nhìn kỹ lại đi Hàng của tôi đúng là chính phẩm mà Có chủ hàng thế đồ của mình rõ ràng là chính phẩm Hạ Thượng lại vẫn không ưng ý Thì không khỏi cảm thấy Cô chỉ đi ngắm mà thôi Hạ Thượng mỉm cười. cười Cái này tôi thấy đúng là hàng thật Bất quá không phải thứ tôi muốn tìm Không thích hợp để chấn trạch Lá bản nên giữ lại Sau này đưa vào bán đấu giá thức không tồi đâu Cô vừa nói vậy Một đám lão nhân phía sau Xôi nổi kéo nhau qua đây Nhìn chằm chằm Hạ Thượng Cô nói rõ muốn tìm trùy thủ chính phẩm Có kiến thức về nó cũng là dễ hiểu Nhưng sao xác định thứ kia là chính phẩm Hạ thường không có tâm tư làm giám định tại chỗ Cô một lòng đặt tìm kiếm trùy thủ cho sư huynh Cả buổi sáng ghé có phân nửa cửa hàng trong chợ đồ cổ Chỉ đấy 5 cái là chính phẩm Trong đó có hai cây trùy thủ nhưng không phù hợp Vẫn biết vật thỏa mãn điều kiện của mình thực không dễ tìm Nhưng ngang dọc cả buổi sáng không thu hoạch được gì Hạ Thược thực có chút buồn bực Tuy nhiên cô không nản lòng Thấy còn có không ít hàng quán Chưa dạo qua Cô lên dứt khoát quyết định không ăn cơm chưa Hôm nay lăn lộn cả ngày trong chợ đồ cổ Đủ lúc Cô muốn ghé vào một sạp hàng phía trước Đằng sau chuyển đến một tiếng gọi Hạ, Hạ Tống có nhớ tôi sao Gọi Hạ Thược Đương nhiên chính là Triệu Minh Quân Một số chủ cửa hàng thích Triệu Minh Quân cho hỏi Hạ Thược để không khỏi sôi nổi nhìn nhau, bị môi nháy mắt ra hiệu. Triệu Bình Quân thực để tâm, sự kiện về trích đĩa Nguyên Thanh Hòa, mấy năm nay gặp ai, hắn cũng cảm giảm về chuyện này. Hôm nay, hai người gặp mặt ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Dù cuộc việc này rơi vào ai cũng rất khó bình tĩnh. Nhưng khi bọn họ không ngờ, chính là hai người được thực khách khí, thậm chí biểu hiện cũng rất hào hữu. Hạ thược xem đồ, Vừa thấy Triệu Minh Quân thì liền nhẹ nhàng nhướng mày Để theo tươi cười Ông chủ Triệu à Sao tôi có thể quên được chứ à, Tôi tưởng Hạ Tổng quên rồi cơ Cũng không có khả năng Đã quên Triệu Minh Quân tôi Triệu Minh Quân cười nói tiếp Tôi không có ý gì khác Chỉ là nghe nói Hạ Tổng muốn tìm trùy thủ ư Hạ thơ gật đầu Mình cười lãnh đạm Kỳ thực trong lòng đã hiểu Xe mì tứ này trong tay ông chủ Triệu có hàng ư À, có đương nhiên là có Đáng tiếc Hạ Tổng tới chậm một bước Năm ngoái có người bạn yêu thích vật này Tuy hắn do dự chưa quyết Nhưng hắn cũng không nói là không cần Tôi thực không tiện giới thiệu cho Hạ Tổng Hạ thược cũng nhớ mày Cái gì mà có người bạn yêu thích Đây rõ ràng là mánh lới mua bán Trước làm bộ khan hiếm Sau đó nhân cơ hội nâng giá Xem ra trong tay triệu minh quân Đúng là có đồ chính phẩm Hơn nữa còn là đồ tốt Bằng không hắn sẽ không rào trước đón sau như vậy Rõ ràng là muốn kiếm lời của cô một khoản mà Những thứ cô muốn Chính là trụy thủ có mang âm sát Đồ trong tay triệu minh quân chưa chắc phù hợp Chẳng qua Hạ thừa không muốn bỏ qua Bất kỳ cơ hội Một kiếm lời từ cô cũng phải phù hợp Điều kiện mới được <cười> Vậy thì xin để ông chủ trợ thương lượng Với người bàn kia trước Có tiền chính xác thì qua phúc thủy tường tìm tôi Hạ thừa cười nói Cô chắc chắn đối phương sẽ đến Thank you.